bàn hành g h e trên audio tứ đại danh bộ c r ấ n quan đông phần ba yêu hồng tác giả ôn thụy an người đọc any dạ đấu nhất ngôn đường tôn cường xuất thủ cực nhanh cực mau cực bá đạo làm người lãnh trọng trách huấn luyện cao thủ cho lục đại phân đường của thần thương hội chủ sự sát của thủ nhất ngôn đường lão cũng là dùng thường thường của lão rất bình thường nhưng cũng rất hiếm thấy lão tiện tay mà dùng nhưng không có cây thứ hai độc bộ thiên hạ trên tay của lão không có thường tay của lão là một cây t h ư ờ n g đó là một cây đuốc trên tay một tên trang đình vào tay của lão thành h ỏ a thương vậy nhưng thế c ô n g thập phần lăng lệ h ỏ a thương trên tay của lão như là một sinh mệnh bừng cháy uốn éo như một con dòng lửa trong đêm tối quả h ỏ a quang bùng lên như là một đoá hoa lửa giữa không trùng xảy qua một đạo h ỏ a quang ánh lên trên thi thể của trên cây như là bừng lên một màu thảm liệt Không khỏi khiến kinh khó cho song phương danh chấn Như là kinh sự thiết dù hạ ớn lạnh Thương pháp vốn dĩ rất khó ứng phó Huống hồ thương hỏa Thành cho tôn cương xuất thủ Nhưng là hỏa thương tôn song ớn Vốn ứng sương cương do sự dù dĩ rất xuất là là là đó ầ u thương một như Cho không cho lưỡi con rồng trúng bén là lửa lửa vào đâm Cũng c dù để t hòa ể nứt ra nẻ thịt. Hoa lửa ánh lên khiến cho mục quang của địch nhân rất dễ loạn thần loạn thần khiến cho mọi sự vật như là hóa thành ảo ảnh tôn cường quát lớn một tiếng cơ hồ chấn điếc của mục cho hồ Hòa thường toàn trường. Thương của lão lại là mục quang lại lão là bởi ọ họ n chống đỡ nổi? Thiết dù hạ một đôi thiết thủ, nhưng cũng không thể ngăn cản. Bởi vì, hòa hòa, Thiết hạ thiết thủ thể làm làm Tài mà mắt. mắt một sao cả điếc có đôi đỡ dù b vì hỏa thế quá mạnh nương theo gió bốc cao cộng thêm dẫn lực của tôn cường nếu ngạnh tiếp thì chỉ phải gánh chịu thiệt thòi thiết thủ chỉ đành dựa vào một thân nội lực thoái lùi tôn cường truy kích quyết đốt chết người lấy thường đòi mạng Thiết hắn lúc này đứng sát thiết thủ bản thân hắn cũng là một người quái lạ nhất trong đồng môn huỳnh đệ của nhất ngôn đường đó là bên hồng hắn có kiếm trên tay không có thường dài hay ngắn thủy hay hỏa đều không có lúc này thiết thủ rút lấy t h a n h kiếm bền hồng của hắn là một t h a n h hắc kiếm hảo kiếm đầu tà khí người tà kiếm cũng không kém tà kiếm thiết thủ dùng t h a n h tà kiếm này giao tranh với hỏa thương của tôn cường quá t a m chiều giao kích ba lượt mỗi chiều kiếm thường chạm nhau c h ả n chát và chạm rất mạnh mỗi lần chạm vào hỏa điểm ở trên thương lại bay ra tùng tóe một ít hỏa thương lại ngắn đi một chút sau ba chiều Hòa thương trên tay của lão chỉ còn lại thước 8, tức, trên người của thiết thủ điểm ra vài đống lửa. Đống lửa nhỏ bốc cháy. Thiết thủ hoàn toàn không thể phân Hòa Không phân thần, đại địch còn tay của ba. của ra lửa. lửa lửa lửa đang trên tám tấc Trên toàn tầm. trước mặt. trước người được bốn đống Đống đống này còn đang mấy bốc mọc lão lại đại điểm vài mắt. vì sơn quân tôn cương dù sao cũng là một nhân vật số một tại nhất ngôn đường đệ nhất cao thủ hòa thương trên tay của lão hòa thế đã yếu dần chỉ còn lại khoảng năm tấc là còn lập lòe ngọn lửa xanh biếc Có vài n và phừng phừng trò, trò giữa sân chỉ còn lại những tiếng lửa bập bùng tiếng bước chân thay đổi bộ vị một cách hỗn loạn và tiếng thở phì phò vang ra từ lỗ mũi của lão nhìn từ phía sau không khác gì hai làn khói trắng phun ra từ ống bể lúc này trên sân rất nhiều người đã bắt đầu khôi phục lại thính giác thiết thủ và tôn cường hiện nay đã dừng tay ánh lửa cùng ánh trăng chiếu vào bệnh máu cô động trên thân thể của nữ tử khiến cho thiết thủ bất giác cảm thấy cực kỳ đau khổ cảm giác không cam tâm khi quá nhiều người như vậy nhìn vào thân thể lõa l ộ của nàng ấy mặc dù nàng ấy đã chết nhưng cái tấm thân không mảnh vải của nàng thực sự khó mà khiến cho người ta r ờ i mắt vì vậy hắn cất tiếng vậy chi bằng chúng ta đưa thi thể của nàng xuống trước rồi có gì h ã y nói sao tôn cường vừa nghe thấy đã cười giống lên đình tài nhức óc lúc này đại bộ phận nhân t h ủ đã đều lấy t a y che tay ngoại trừ những kẻ cầm đuốc không thể che được đành phải nhăn mặt khổ sở lão càng cười lại càng phát điền lão cười rộ lên khiến cho cả khuôn mặt giống như là một con t r ầ u ngoác cây miệng da lắc lư trong tiếng cười quái dị lão cất tiếng nói <cười> Đến số phút này, lão, đó đột là đây là đầu đường thủ, đầu động động Thiết này Ngươi còn muốn chứng nhìn Lặng thình nhiên Cần lần tiên nhất ngôn Cũng lần nhân thủ của thần thương hội. Gã xuất thủ rất nhanh số sao phút hủy thủ thủ chú thủ chủ thủ thủ hội thủ diệt tội một xuất Tại xuất xuất rất là là là xảy Gã gã gã Gã việc Với của Sau ra lão ý vù một tiếng toàn trường rực rỡ ánh lửa toàn thể đều không kịp nhận thấy tình huống gì đang xảy ra gã xuất thủ thế nào và gã xuất ra chiều gì gã thu tay lại ra sao mọi người chị đại khái biết rằng gã đã xuất thủ vậy thôi đó là bởi vì gã xuất thủ quá nhanh vậy nên không ai kịp nhìn hết gã xuất thủ thu tay như gió nhưng chưa từng động thủ qua đại khái mọi người có thể biết gã đã xuất thủ bằng tay trái vì tay phải của gã cầm kiếm gã chỉ xuất thủ không xuất kiếm gã ra tay nhanh khiến cho kẻ khác không trông thấy nhưng muốn đánh c h ố n g đối phương chỉ là trung quy cũng phải bước lên cước bộ của gã cũng nhanh như tay gã bước lên một bước đến sát sơn quân xuất thủ rút tay lùi trong lúc của gã lùi gã hừ một tiếng hỏa thương đã kích ra thương này lao tới trước ngực của thiết thủ gã trong lòng đã động chỉ là trong chiều này lại quỷ dị vô s o n g tuyệt lửa bùng lên thiết thủ n g ạ n tiếp nhất thường cả người bắn lên cây chấn gãy lưỡi đào ôm thi thể của tiểu hồng phủ lên người nào một tấm áo c h o n g trắng cả người gá hạ nhẹ nhàng xuống đất nhưng đã kéo ra khoảng cách với tồn cường lão trừng mắt nhìn thấy hắn lấy thi thể của tiểu hồng xuống rồi dập tắt mấy đống lửa trên người nhưng không có bất cứ động tĩnh gì bọn họ lại lầm vào trầm lặng không động thủ nữa bất giác thiết thủ mỉm cười khóe miệng xỉ ra một dòng máu hỏa thương trên tay của sơn quân đánh t r ú n g thiết thủ một đòn ngọn lửa đã tắt lụi một hồi lâu sau mọi người mới nghe sơn quân hít mạnh một hơi lão cất tiếng hướng về phía thiết thủ trái dưới thứ năm n o t b a d thiết thủ miệng lẩm bẩm tay đặt thi thể của tiểu hồng xuống bãi cỏ sau đó gã đưa một vật trong tay cho sơn quân lão trầm mặc đưa tay ra nhận lấy Lúc người à là y vẻ mặt điểm mọi của có Chỉ hòa. lão đã có điểm ôn n không khổ khóc. Người, nếu không thì không thể tiếp thương của ta. Thủ khụ khụ hiểu chuyện Thanh thì thể thương Thiết thủ cho tôn cường đền tiếng. Người, nếu nên giữa gì. lại tiếp cuộc sau, lắm lúc lão Một âm mới ra của tay của ta. đã xảy Vậy ta đáp. dùng kiếm Sơn quần cười gần. <cười> người dùng kiếm chặt ư Người ờ i kiếm gần. dùng c đ ấ t hơn nửa hỏa hương của ta nhưng mà người cũng biết hỏa diễm trên thương là độc hóa Phải kiếm h h ô n g t t thủ thanh thật diệt Hòa không hủy diệt, độc hòa vô song đáp Độc vô s ớ đã như động như bên sấm tai của ù n giọng cười và tiếng g Gầm gư với và cười c quát lão Nổi tập i ế n nhân không g quả kém v y cho đành nên ta h ả i kiếm mượn của ta ậ p huynh s u đó gã bình tên h ả nói tiếp Kiếm của tập ta t của là ích tà bách ta ứng địch vạn độc bất sầm ta không hỏi mà là lấy mong hắn không trách móc bây giờ không phải là lúc sau này sẽ là tạ lỗi với hắn sau vậy sau đó gã nâng kiếm trao lại cho tập tà tập tà gương mặt vẫn lạnh nhạt đưa tay ra nhận kiếm cha vào vỏ rơi lạnh giọng nói rất quái đạn người đã trúng một thương của ta mà vẫn không nằm xuống sao thiệt thủ đáp <cười> đa tạ t ô n cường cười khăn chẳng rõ định nói chuyện gì thì tôn lão tam đã lên tiếng không thể nào lão chỉ nói ra ba chữ đó nhưng mỗi một câu mỗi một chữ đều như một thương phóng ra nhưng mọi người đều không rõ lão đang nói đến chuyện gì Hắn đã thắng chiêu không thể nhận thấy người người đã một Mọi xem ra nhưng hắn xuất thủ đã bẻ g ã y c á i răng trong miệng của người sơn thần tôn lão tam đường đường chính chính nói n g ư ờ i hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi người của thần thước h ộ i có thể thắng có thể bại và có thể chết có thể sống tốt nhưng không thể giấu r ố t được tôn c ư ơ n g lại cười khan một tiếng đưa tay bỏ cái răng mà thiết thủ đã bẻ cái răng nanh vào miệng nghiền nát rồi lục cục lợn cợn vừa răng vừa máu nuốt hết vào bụng <cười> vừa rồi là trận chiến giữa đường chủ nhất ngôn đường với người sơn thần tôn lão tam ôm quyền hướng thiết thủ cao g i ọ n g nói bây giờ tại hạ đường chủ tránh pháp đường xin các hạ hãy chỉ giáo thiết thủ trầm mặc một lúc rồi nói thực sự ta tới đây để trà án tôn lão tam thốt nhưng hiện tại người có liên quan đến vụ án này thiết thủ nghiêm túc đáp ta đ ế n nhất ngôn đường này vốn là muốn là trợ thủ duy trì chính nghĩa tôn lão tam đáp nhưng bây giờ nhìn n g ư ơ i có vẻ giống địch nhanh ơ n thiết thủ nặng nề nói ta vốn vô ý đ ấ u cùng với thần thương hội mà thôi tôn lão tam nói chỉ là n g ư ơ i quả quyết đã chiến cùng với thần thương hội thiết thủ mệt mỏi gật đầu c h ậ m giọng nói ta thực sự không nghĩ sẽ cùng thần thương hội giao đ ấ u lại càng không muốn cùng với l ã o động t h ủ đâu ta c à m b á i h ạ phòng có thể không cùng l ã o giao t h ủ có được không tôn lão tam hỏi lại vậy có nghĩa là ngươi đồng ý thúc thủ chịu trói thiết thủ lại trầm t ư một lúc rồi hỏi lại nếu như ta thực sự chống cử có thể đảm bảo sẽ xử sự, sự công chính với ta hay không nghe những lời này mọi người đều lộ ra vẻ gạc nhiên lại nghe thiết thủ muốn đầu hàng gã rõ ràng là đã chiếm thế thượng phong ít nhất là thường giao đấu cho đến giờ gã đã chưa từng bại ít nhất gã có thể từ nhất ngôn đường này s u n g sát xông ra chỉ thấy có thể phá vây thần thương hội thì một ít khi chuyện này xảy ra sẽ t r u y ề n ra nhanh thanh danh của gã lại càng uy chấn thiên hạ nhưng gã lại không hề có ý đó gã nhận thua ngạc nhiên hơn tôn lão tam lại đưa ra đáp án không thể được lão trả lời chém đình chặt sắt thế thủ trầm giọng xuống có phần khó hiểu ta không nghĩ sẽ muốn tiếp tục đánh cũng không nghĩ đối địch với lão vì sao lại bảo ta không thể được công chính thẩm vấn tôn lão tam thốt ta biết dụng ý của người Đây lão à là nhất ngôn đường không phải là tránh pháp đường Ngươi phải pháp đ khiến chúng ta vẫn động nộ. Tiểu hồng đã chết Tình thế hỗn Tiểu vẫn động nộ ta đã l ạ nghiêm Việc này n k h ô p ả là là là ta có thể nói một là một Hai là hai có cho nói n Vậy n Ngươi ộ hộ t thúc thủ Ta có thể tận khi chưa chắc ngươi có lực Cũng bảo ả đ mặt m nói Vậy cho nên thiết a mới ỏ ngươi Không thể đảm bảo công chính để mang lại k thể Để đảm bảo cục công bình cho bình ngươi thủ i thở dài đã như vậy thì ta đây phải xuất thủ vậy tôn lão tàm đáp xem ra chỉ là còn cách đó thiết thủ giọng nói đều đều tranh p h á p tiên sinh chúng ta có thể không động thủ được không tôn lão tam đáp người đã có nghề quà cầu nhân tại giang hồ thần bất do k ỷ chưa thiết thủ nói ta có nghề quà nhưng ta cảm thấy đó không phải là lý do để thoái thác trách nhiệm kỳ thực người trong giang hồ phần lớn hành sự theo ý muốn chỉ cần không hứng thú thì không làm cao hứng thì việc gì cũng bất kể có thể làm cái gì mà c h u y ệ n thân bất do kỳ được tôn lão tam hỏi người có phải là thiết thủ t h ầ n bộ hay không gã đáp phải là ta tôn lão tam lại hỏi v ậ y ta có phải là tôn t r u n g ba không n h ỉ gã lại đáp là người tôn lão tam thử tha nói tiếp b ọ n ta quết y đ ấ u một p h ả n có xem như là hoàn toàn do kỳ hay không gã nghề nghẹt m ũ i thốt. Đã như vậy. c ũ n g c h ỉ là t ì n h tế h ép buộc. x e m r a c h ỉ c ầ n c ó v a n g z a n h thiên hạ h a y không. t h ì sẽ có ngày chết ở tay của thiên hạ vậy. l ã o đ á p t h ì t h ế s ự vốn dĩ là như thế mà. g ã nói. Ta c h ư a t ừ n g có ý định t r a n h g i à n h cái d a n h đ ệ n h ấ t đó. l ã o t h ố t n g ư ờ i không t r a n h c ũ n g vô ích. n g ư ờ i t a c ũ n g tìm m à n g ư ờ i đ á n h t h i ế t thú c h ợ t nói. V ì cái gì. l ã o đ á p bởi vì c h ú n g ngại người đang đường cùng gã nói tiếp nhưng ta chỉ là đứng ở đây mà lão đáp người đứng xài chỗ vậy thì ta sẽ tránh ra vậy người tránh cũng vô ích bọn họ không đồng ý là ai lão phun ra một chữ ta sau đó lão động thủ động thủ đã động thương bởi vì trong tay của lão đích xác là thương tay của lão vốn không có t h ư ờ n g nhưng quả thực lão đã xuất r a t h ư ờ n g thường phong như chớp giật vốn lão đã nhân thường ở trong hợp nhất lão không cần t h ư ờ n g nơi tay song thủ của lão vốn chính là bình khí trì vương chính là thủ t h ư ờ n g xuất thủ nhất t h ư ờ n g so với t h ư ờ n g còn cứng rắn gấp bội sắc bén bao trùm tinh túy sát thế bừng bừng b ư ớ c ra từ t h ư ờ n g thiết thủ lại chỉ có hai cánh tay gã xuất thủ nhưng chiều thế là chiêu kiếm xuất thủ nhất kiếm Gã đúng e m kiếm kiếm kiếm, kiếm, kiếm. khí pháp hợp thủ, hóa thủ dùng quyền vẫn quyền. gã và vào đầu、quyền. Tay của gã hóa kiếm. tay tụ của đ lạ kiếm. Thủ kiếm. Đúng lúc này thủ thường chạm vào thủ kiếm như hổ gặp báo ưng gặp đại bàng đại nhật như lai kháng bất động bình vường tay bạn họ chạm nhau như kiếm chém thương đâm kiếm kích thương tình hỏa tùng tóe tay bạn họ tuyệt đối không phải là tay nữa ít nhất thì không phải là loại tay bình thường mà trở thành bình khí là lợi khí Bạn họ vừa chạm vừa lưỡng i kiếm đến, liền điểm ề n đến, toàn. rút, l đại cao thủ xuất chiều cũng là cố ý phát chiều xứng đáng với phần l ư ợ n g của đối thủ nhưng vô tình cũng khiến phá đá tán ngọc xuất chiều màu thu chiều lẹ nhưng cũng có sự khác biệt thiết thủ thu chiều liền tránh qua một bên tôn lão tam thu chiều liền biến chiều bước tới xuất kích xuất thủ rất nhanh hữu lực đầy mấy chân chính lại nhanh không một chút tiêu x ạ o không một chút máu mè chẳng những nhanh mà còn ở phương vị chính xác nhất chuẩn xác nhất ngắn nhất để xuất thủ đây mới chính là hữu lực không một chút dư lực không chút lãng phí không chút hư chiều chẳng những hữu lực mà còn nắm mắt đúng thời cơ không để cho đối phương kịp né tránh chống đỡ hay thoái lùi lão đã đánh tới đúng điểm yếu nại lúc này tay của lão không phải là thường nữa tay của lão đã trở lại là cánh tay cầm nã thủ song thủ của lão thấp xuống nhắm vào hai chân của thiết thủ gã thối lùi không kịp gã không nghĩ lão lại là khinh địch đến mức công vào hạ bàn gã thực sự bất ngờ thoái pháp của gã vốn không linh hoạt như thủ pháp gã có dáng cũng không xong không sai hạ bàn chính là nhược điểm của gã sơn thần thoáng đã nhận biết nhất chiều đã phát vậy cho nên chiều đầu của lão chỉ là ném đá dò đường chiều thứ hai mới chân chính là công thế nhưng mà gã là thiết thủ gã trụ cứng hai chân hạ bàn công phu của gã tuy không thể so với song thủ nhưng mà nội lực của gã trầm hùng ép xuống tôn lão tàm nhất thời cũng không thể lai động nhưng gã cũng đã bị khống chế gã đã mất đi tiền cờ đúng lúc này gã bỗng làm một việc hai khuỷu tay của gã t r ầ m xuống hai tay vươn ra chụp lấy hai cổ tay của tôn lão tàm nhất thời bọn họ người từ hình bộ thành đến danh bộ thiết thủ kẻ lại võ lâm sơn đ ồ n g sơn thần hình phán người thì dùng tay nắm chân đối phương người thì lấy tay nắm cổ tay của đối thủ cả hai đều bất động trên trán của sơn thần trên mặt của thiết thủ đều có mồ hôi tiếng lửa cháy tí tách lửa trên cây đuốc phát ra những thanh âm nghe như tiếng cười là tiếng của con người mặc kệ là nín thở trợn mắt hay là ngoác mị phì phò hoặc là thở dốc như trâu thậm chí là thanh mạnh như làn gió thoảng tất cả đã trộn lẫn với nhau thành một khối tạp âm hỗn loạn bạn họ đều d ư ơ n g mắt tập trung vào giữa sân trong mắt không phát ra thanh âm chỉ còn kinh nghi chấn động thắc mắc ai thắng ai thua kết quả quyết chiến thường là như vậy nếu không phải là ngươi nằm xuống thì ta sẽ ngã xuống c ế t c u ộ c quyết đấu thông thường là như thế không phải là ta giết người thì là ngươi sẽ sát hại ta nhưng con người có thể không chiến không đấu hay sao không không thể mà kệ lại bị ép buộc hay tự nguyện người đấu với người cùng một sự việc cùng thiên địa Thậm mọi người vẫn trở nên im lặng nếu ánh mắt mọi người là những mũi tên át ác, ác đ i ề u đã trở thành một con chim đến họa diễm cũng phải ngưng cười tất cả những mũi thường đường trường lóe lên ánh sáng tà dị hướng về phía gã gã lại nói tiếp giọng khàn khàn như nhổ một cái rằm đâm vào đầu đã lâu nay mới nhổ ra được Vừa rồi ta theo dõi gã đến phi hồng Và vi gừ gừ ta của rồi hồng dõi phi hiền dưới Giọng lại tiếng giữ mới theo tử thú tới như hẳn gã gã Đến đến bên cây Lục Tiểu môn đồ cầu ánh mắt lạnh ngắt dường như đã thành thói quen hàng ngày của hắn để chủ trì công vụ nhưng giọng nói của hắn sắc bén như lưỡi đào thường xuyên mải rũa lau chùi cất kỹ đã bảy năm nay mới lấy r a đâm vào bụng người vậy người tựa đâu mà nói hắn vô tội bọn ta dựa vào cái gì để tin tưởng những gì người nói là sự thật thực ô n cậu tức lập p ả n n ứ sự không cần phải nói đến tám trăm linh lần nữa tâm tư của tám người ở đây thực sự không mấy ai không tin lời của thiết thủ mặc dù tình thế trước mắt e là không mấy người lại đi nhận mình sát nhân nhưng đây thân là thần bộ thiết thủ danh dự c ủ a g á trên giang hồ địa vị c ủ a g á trong võ lâm khiến trên dưới nhất ngôn đường này không ai nảy sinh nghi ngờ Rất cho c có p ả i Tại là này gã không? sát s nhân hay a gã xuống tay được? Gã trông có giống loại người như thế không? lại loại như tay thế được? có Cho dù là khẳng định thiết thủ là một người vô tội nhưng cũng không thể tin tưởng việc ác đ i ể u làm chứng cho gã bởi vì dưới trướng của đ ồ n g thần thương hội thì không ít người đều có gốc gác là người trong võ lầm hoặc là thường xuyên hành tẩu trên giang hồ tự nhiên nghe được không ít thông tin bọn họ đều có ấn tượng sâu đậm rằng lưu ác đ i ể u là người của chu nguyệt minh vốn cùng thiết thủ đều vạch giới tuyến rõ ràng tuy chưa địch phải là nhiên â n nhưng cũng h ở a chiến tuyến khác biệt. Theo biệt. i tuyến ngọ ra quỷ bộ đạo lý, l ra cho dù thông tin thiết thủ lại càng không tín nhiệm ác điều thì bây giờ cũng không thể không tin không thể có chút nghi ngờ bởi vì tập t à đã lên tiếng rất minh bạch tập t à càng không có lý do để bảo vệ thiết thủ hắn là đại tướng giới trướng của nhất ngôn đường hồng nhân bên cạnh sân quân tôn cường sơn thần tôn lão tam lúc này đã làm một việc lão đ ộ n g ngón tay và ngón út lão buông lỏng ngón út ngón út bàn tay trái sau đó là tay phải ngón út bàn tay phải sau đó là ngón vô danh trên bàn tay trái rồi đến ngón vô danh trên bàn tay phải lão từng ngón từng ngón buông lỏng từng ngón từng ngón thả ra đến khi hoàn toàn buông ra thì cả hai tay không nắm lấy hai chân của thiết thủ nữa thiết thủ đã buông tay gã lại buông nhanh hơn ngay lúc tôn lão t à m buông lòng ngón út gã đã b u ô n g tay thả ra rất nhanh hai tay cùng lúc b u ô n g hoàn toàn hai tay đang khống chế hai yếu huyệt của tôn lão t à m tất cả bọn họ đều buông tay ra một trước một sau một chậm một nhanh nhưng đều là thả tay tay đã thả lại nắm thành quyền tay b u ô n g ra lại chuyển thành trường vô luận ra sao buông ra so với lúc bắt chúng tốn hào khí lực lớn hơn và khẩn trương hơn buông tay liền được cảm thấy thoải mái hơn nữa u n g dung hơn c h ỉ c ó đều i t r o n g cuộc sống này có những việc đ â u thị n g ư ờ i nói bung ô tay l à bung ô tay bung ô tay nhưng n g ư ờ i có thể t h ả lộc cả t â m t ư của n g ư ờ i hay không nhưng lúc này đây bung ô tay l i ề n t ì m cảm thấy u n g dung tự t ạ i cho dù chấp niệm chưa g i t nhưng đã ở trong tầm t h a n h gia hơn rất nhiều kỳ thực cái c á c h gã bung ô tay đã t h ấ y g ã vốn c h ỉ c ầ n u n g dung tự t ạ i t â m t ư t h o ả i m á i vừa bung ô tay g ã ô n hòa cất tiếng c ả m kích tôn lão tàm c h ậ m rãi thu tay về t h ầ n tình như đang thu món binh khí yêu quý nhất hạng về miệng nói Hạ nhiên không như song thủ nhỉ? Thiết thủ thừa nhận. Phải, đó luôn là hợp Chỉ không cách phá thủ hùng hậu của ngươi để công tập vào hợp、đó. Thiết thủ cười cười. <cười> Vừa sơn thần chẳng phải kích hay bàn là là Tàm vào ngươi song luôn Tôn nói. song ngươi, xuyên nội ngươi, công sơn dàng trúng của của có có có của lực của cười cười. ta. ai qua sơ sơ điều rồi quả Lão lẽ sao? đột tập Vừa đó để để đó. đã dễ dàng kích chúng hay sao? tôn lão tàm vẻ mặt nghiêm túc Nhưng mà người đã không sòng chế mà đã thế ủ của ta n u thù a c cười n của g Thì tay ta như hai tay của ta cũng phải xem cũng của bỏ đáp i cười Thế thủ cười đ <cười> Nhưng mà lão đã chế thốt r ụ được c â n ta trước t cơ mà Lão h lên Chỉ là nội lực của là nội n gã ư trước i nhiên đi tới quả sáu g lại cười, <cười> rất may cho ta sơn thần đã buông tay tôn lão tàm nghiêm mặt nói ta có thể chế trụ trước chẳng qua là do người trước đó đã trúng một thường kiếm thần pháp kém linh hoạt mà thôi nói tới đây lão bỗng chốc xúc động đứng dậy thở dài rồi lại cao giọng nói tiếp、hmm. Một người vì quan tâm một mà tấm mà mình Một làm một tội chết trường báo chê phủ thân thể cho tiểu hồng mà dùng thân mình ngạnh tiếp hỏa thương, khiến cho thương thế trở thể sát người quan người không quản khăn, không ngại hồng dùng ngạnh khiến đến nhẹ.、Một、người như nương được đi hại vì vì vậy vô hỏa sao đã chê cho cho khóc có cô khó phủ chứ? báo Tất tĩnh tiếng lửa gieo, lưỡi lửa cháy bùng trong không khí phát thanh tung tuế như là một tiếng cười. Hỏa tiếu. Chỉ có hỏa tiếu, nhưng nhân bất tiếu. tôn thần tôn. cất tiếng, tất cả mọi người đều lắng nghe và rất tập trung. cả Chỉ còn cháy rắc, cười. Chỉ có cho cả mọi âm Mà mọi bọn họ người lưỡi khi lặng. bùng không răng như nhưng nhân đang lắng nghe, vốn kính sơn nên người lắng nghe. đều đều khí hoa Hỏa hỏa lửa lửa lửa là lão lão ra reo, Vậy Và vừa rồi ta xuất thủ chỉ là muốn thử một chút vị danh bộ thiết thủ này Thay ngâm của lão chấn nhiếp toàn bộ mọi người có mặt tại đương trường Gá mỗi lần xuất thủ đều có cơ hội đả thương người、ta. Nhưng khác, gá đều là hạ thủ lưu tình. chẳng những giữ người thương chúng giao chúng gá khống nhưng không người đừng quên, gá chỉ có một mình đối địch cùng chúng ta người đông thế mạnh, tình thế hùng khác, mỗi mà mà một mình mạnh, hiểm hội diện hội xinh lại khi nhiều hội lại Đôi đối lần là lưu lấy là lộ lực. thần tình, vốn bàn quên, tình như xuất đều đều đều rất thủ ta. thù thể ta, ta. thủ ta, ta, phát tay ta thế thế thế. hạ cho chưa cho chế chỉ địch của đả đã đó, có cơ cả có cơ các có Kể nguy cấp như vậy gã lại không hề đả thương người cũng không bắt giữ còn tin cái tâm tư như vậy làm sao có thể là kẻ sát nhân điên cuồng cho được Thiết thủ đền lên tiếng. Thực phát thì ta Thực tay tay ta thì làm sao mà ta phát ta trước không phải, chân phế chụp Nhưng lão đừng có quên, là lão chụp chúng chân rồi đôi đi rồi. cười người vội nói. nếu của của của đền đã đáp. được. đừng lên cứng quên lão lực Lão làm lực lão là lão Gã sự sự có của sao vừa bị mà mà. t ô người Lão Tàm lại Tàm Ta cười ha hạ. h k ô n có Chân của quen điều này. n g ơ ngươi cơ i hai Kiên giữ kiến liếc mắt liền đúng để để động được. Lão Tàm một điểm Vân mình. bàn nhưng nhận Nếu chân Tôn vẫn không Gã gửi là lấy là lấy là Lão Lão lực, làm cho trước, cho của chỉ của của thực có của Hạ thấy. phát thì h sao Lão ta bắt bắt tay ta. ta mắt ta Tàm một ư ý sự sở, n n g ó Người khác hẳn sẽ cho hạ bàn của ngươi là nhược điểm nhưng một khi ta phát động cổng kích ngươi từ trên đánh xuống không phải là tự Biến sắc, cao giọng nói. các người ở đây ắt đã nhìn thấu sự tình thiết thị n h ộ nhị bộ đầu này là tự động thủ với chúng ta nhất thủ đều là động đều là ung dung chấn địch nhưng không hề xem nhẹ đối phương vậy thì không vì địch thủ mạnh mẽ sợ hãi mỗi một lần giao thủ đều như nhau thông rong mà ứng chiến khiêm cùng hữu lễ Không vì người yếu thế mà là khinh mạn, không không không không khỏi không thế nhân. Thủy thể cho hề thương thiết thủ hội như cốt yếu chỉ để thử phân lượng cùng với gã, cũng muốn xem thử nhân phẩm của gã nữa. Bây giờ tiểu hồng đã chết nhưng thấy phải nhận. người mạn, Trung vẫn diện người, người. Nói lên tiếng, nạt nộ lớn. lượng cùng cũng muốn nữa. cũng liên quan, giữ gã, gã giờ gã gã vì với tài tới lại tiểu rồi, đối yếu lấy đây, tay yếu Bây tuyệt quát trả Ta cốt ta mà mà mà xem là là lão cao bức cơ của xác ra để đả đã đã lão đảo mắt nhìn xung quanh lưỡi lửa bập bùng như là bị ánh mắt của gã hút cạn bây giờ lưu ác điều đã lên tiếng hắn theo dõi gã tới đây và vừa đúng lúc tập tá cũng theo sau tất cả đều chứng minh một điều gã tuyệt đối không sát nhân nhất nguồn đường này Không phải là tôn trùng ba ta đây Nói một câu là xong chuyện Nhưng ta cũng không nhất thiết là phải lặp lại 800 lần là Khẳng định này người gần giọng nhấn mạnh Bất kể thế nào phải thiết phải thực chữ thế Bất ta một ta ta câu Sau câu đây đối đó là là là là là kể lặp lại với Mỗi mỗi lão ba của các sự Tôn trùng ta, đại diện ba đại cuối h thần thương hội tránh pháp、đường、khẳng định o đường một i đ ề Ta thiết thủ chết tiểu Ta tánh thực ta nhất định sẽ phụ trách giết tạ giết được hắn, ta sẽ lấy cái chết của ta để tạ tội ra của cho được cây c hạ không phải hung hạ hồng. hắn định phụ hắn huynh không hắn, huynh bảo. rằng này đồng mạng Nếu Nếu với du quả u là là lấy lấy đảm để để đệ. đệ. ý sẽ sẽ cùng lão kết một câu Ta cho rằng nên để cho thiết thủ thanh cho cho có cơ hội thanh mình rằng nên để đây. lão quả thực là không cần thiết phải lặp lại ý tứ của mình thêm một lần nữa một lần nữa cũng không cần bởi vì đệ tử thần thương hội trên sân đại đa số đều đồng tình về ý kiến của lão thế thủ bình đạo nhìn tô n lão tam như vậy như là thấy một chi k ỷ đã lâu không gặp g ã thốt ra hai chữ đa tạ người bất tất phải đa tạ t a tôn lão nhắn thần từ trong hòa nhưng mà không kém phần sắc bén Nếu như người nhân thì tạ tạ cũng vô dụng、thôi. Nhược bằng ngươi Thì thôi không thì phải việc sát tạ ta tạ ta gì đa đa vô làm sau đó l á nhìn tôn cường rồi nói thế nào nơi đây dù sao cũng là nhất ngôn đường đường chủ nhất ngôn đường là sơn quân tôn c ư ờ n g không phải là lão lão chờ tôn cường lên tiếng dù chỉ một câu tôn cường trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng lúc này lão không còn bốc lửa như muốn nhai nuốt luôn chính bản thân mình nữa mà lời nói ra rất cẩn thận cứ như là chỉ cần nói sai một câu thì lão sẽ xa xuống địa ngục lão nói Ta tam ca có đám bạo trước a Ta cũng không bức chết có không ngợi đáng Nhưng nếu tiểu hồng đã chết, ta phải có lời ăn nó huynh phải tiểu lời với quá đã đệ t o n g đ ờ n rộng lên g Thiết thủ giọng thốt t chậm r ư khi tiểu hồng chết có giao cho ta một vật có thể nó có liên quan rất lớn đến cái chết của nàng ta bây giờ ta không tự công khai nhưng nhất định sẽ theo manh mối này để điều tra tới cùng d i ê u hồng cô nương vẫn còn đang ở thái sơn và sinh tử không gió tiểu hồng cô nương thì chết thảm tại đây oán khí sâu nặng ta vừa đến đây lại gặp hung án hai án này xem như là vì việc của ta mọi người hãy cho ta thời gian m ộ ư ơ i ngày ta nhất định sơn lên núi vì r i ê u hồng cô nương tận sức và cũng nhất định trao xét xem minh bạch cái chết của tiêu hồng Sau Sau ra ta Tam đưa Ta cao điều câu hung đó đúng đáp đó gã gì ngày ngày Cương hoàng ngươi ngày răng Lão Lão Lão vỗ vỗ Vậy trán trợt thêm một Tôn mắt Tôn Lão thì tốt Thiết như nhớ xin nhìn chân phẫn hận nhè Cho cho thủ Rồi bồi dậm rọc Đây đệ huynh là lời ngươi với hứa của t h thương h ầ n ộ i chúng ta. Quá thời hạt, nếu ngươi nuốt lời, đừng, chắc bọn ta. Quá lão ờ i kinh nói với ngươi. đừng đến để bọn hình thành chuyện Tôn chắc bộ ta truy sẽ l tam lạnh giọng bồi thêm một câu các người không quản thì ta quản nhất quyết không để cho kẻ thủ ác tiêu diêu ngoài pháp luật đắc chí làm can thiết thủ nhìn gương mặt như h ù n g thần ác sát của tường cường rồi nhìn nét mặt như hòa của tôn lão tam c h ậ m chậm nói i đi, Hãy không yên quyết nuốt tâm ta sẽ l ờ phá không được án này ta sẽ giao mình cho nhất ngôn đường muốn cháy muốn giết tùy các người ta chết không oán hận tôn lão tàm cười rồi nói <cười> tốt đã như thế lão đưa một tài giả không tiễn không tiễn ý tứ là sự tình ở đây đã xong ngươi tự đi mà xử lý đấy chuyện của mình lão nói xong thì chúng nhân liền mở ra một đường đi cơ hồ hỏa diễm cũng là nhạt bớt phân nửa tôn cường cũng cất tiếng tốt lui lui nghĩa là giải tán vì vậy đương trường vốn sát khí đằng đằng vây quanh thiết thủ thoáng một cái đã không còn bóng người bọn họ vốn rất đ ô n g nay đã g i ả n tán rất nhanh rất nhẹ nhàng nói cách khác bọn họ khéo kéo đến ít nhất cũng hai ba trăm n g ư ờ i nhưng thoái lùi cũng là một thời điểm cứ như là chỉ còn hai ba người bỏ đi vậy chẳng khác biệt gì mấy bọn họ kéo đến đ ề đầu thì đều cầm theo binh khí phần lớn binh khí đều là thương Tất thương Thiết cả các loại thường. Thế thủ điều ể ý có rất n h loại t h ư này g gỗ không thương Có cán Còn có loại lại éo mũi uốn m trên gắn đầu mảnh bắn ra dày đặc như ám khiến í Hơn thể nữa còn có thể bắn ra có m ư ờ bấy cái. Hạ thủ như vậy nhất rất vậy này cái Ám loại Hoại vũ, ám khí rất lợi hại Điều i Hạ thủ như định khí h một vũ là k cha gã chợt hiểu tại sao gia cát t i ề n sinh lại rất chú ý đến thần t h ư ợ n g hội gã không khỏi ưu tư thần thương hội này một khi phát triển tổ chức hoàn thiện thấu đáo thường pháp giá tâm xâm nhập trung nguyên chỉ sợ lại càng lớn hơn võ lâm trung nguyên bảng phái tản sát lẫn nhau chỉ sợ người có thể chống cự không có mấy ai chỉ là gia cát tiền sinh có nói một câu Chỉ là người của được bức lạc thần thương hội, tôn già, lại không được đoàn kết, tư tâm quá nhiều, như hành hà là bị bức rời khỏi hồ. là lại lại lớn. là lưu già đoàn người tôn Người tôn quan đồng, lạc giang giá tư rời kết, tâm tâm xuất kể quá bị Người như được đại chủ cục trì lúc à và này Tôn Trung Tôn bất đắc trí, không chiếm được thế. Bằng không, thần thức đắt tỉnh, tiến thắng Trung cô không đến cũng Bằng không, săn bằng Nguyên, tấn tới Giang ưu Ba bị bải Hoa ba Nam. lại lập, l chiếm hội tới xích đắc được chỉ sợ này thiết thủ quan sát tỉ mỉ liền phát hiện ra một việc vũ khí của bọn họ tuy đều là thương nhưng qua quá trình nghiên cứu thiết kế liên tục sáng tạo quả thực đã có sự thay đổi rất lớn có những thay đổi mà thiết thủ cũng không thể xác định rõ công dụng của nó gã lại càng chăm chú là bọn họ trước khi rút lui liền thu hồi binh khí rồi cắm đuốc xuống đất bắt đầu đuổi hồ ứng kỷ luật nghiêm minh tuần tự rút lui ả phản cản bọn bất Bọn Bọn họ họ họ ngờ ứng luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Lùi là một cách thu mình, chờ lệnh, tiến là tình trạng toàn lực cản quét. Bọn họ thoái lùi rất nhanh, rất tĩnh lặng. kích thể phó, thì kích. thái cách thu chờ thoái gặp đột đâu đều đều một tức quét. rất rất có lực ở ở Lùi là là lùi người h ư n hoàn toàn không sơ, cũng không xuất. Trên tay bạn họ h toàn cũng Trên bạn xuất tay t sơ n không g r ờ tay phất đó như là một phần thân thể là một Phản phần như đó là Là có á n không h tay quyết ai vậy Đã c thể đôi ể cho cánh tay của cũng mình họ h trên Bạn tay mặt đất rơi k n quên g ôm đ thi thể của Tiểu của lồng mải trắng đang dùng ba ngón tay vuốt trên đầu của tiểu hồng có lẽ là người nổi danh trong thần thương hội thần thông đại phu tôn phong xem ra lão không phong như là trong lời đồn đại của giang hồ ngược lại lên ã gã o rất rất rất rất trí tính tính Thiết thủ rất chú ý đến những tiết t chậm Cái cảm giác chậm chú của các những nhận mệnh lệnh này đến này Bởi gia i ý vì đường là gã muốn đến thái sơn cứu diêu hồng cứu người như cứu hỏa đây là một việc gấp gáp đối với thiết thủ những lời này như là một giao ước được rồi vậy thì người đi đi tôi lão tàm đáp chỉ cần người có thể thực hiện lời hứa của mình vậy thì tốt rồi tôn cường cất giọng chát chúa <cười> người nhớ ký thay ta giết con quái vật kia mang trái tim nó về đây ta muốn ăn t ư ơ i n u ố t sống nó tôn đồ c ẩ u lạnh lùng nói thiết thủ tết tú ngoại hiệu là sơn kiều rất khó đối phó với hắn Đừng để tập h ả i núi lên ta ì m hài cốt c ủ người, ta sẽ rất tiếc nuối、đấy. Này chúng đánh trận thẳng trận như tiếc bại đi, rồi tao rất ta một tùy tay vừa sẽ cho quá đấy. lại à tà chán. Tập l không nói gì ác điều lại càng không trên người của tập t à thì khí chất vẫn nồng đậm từ người c ủ a ác điều khí chất vẫn lan tràn cả hai người bạn họ không nói gì nhưng ánh mắt đều cất tiếng bạn họ hiện tại không thốt lên một câu nhưng cũng chẳng khác gì đang chửi mắng người này mấy chục câu như là cùng n g ư ờ i giao đấu mấy chục hiệp c h ẳ n gã phải là vừa rồi hai người bạn họ đồng lòng minh chứng thiết thủ không sát nhân hay họ khí địch nhau như thế? Lúc đi trên nhất gian Việt, thiết thủ hỏi rồi người Tại giờ lại đối với đi gian viện, điểu Tại người lại nói dối? là lòng Lúc tràn vừa sao? sao sao trong trên đồng bạn bạn g bây đầy mắt ác câu. sát sát một bước đi phía trước ác đ i ể u đi sau ánh đèn phía xa dẫn đường chẳng đã trốn sâu vào các đám mây hỏi một câu gã l i ề n cảm giác ác đ i ể u có chút chấn động dù hắn đang đi sau gã gần bảy thước gã vẫn tiếp tục bước về phía trước từ khi phía sau càng lúc càng đậm đặc gã cảm thấy vì ác điều vẫn bước theo phía sau gã cũng nhận thấy áp lực từ phía trước lại càng lúc mạnh mẽ hai người b ạ n họ một trước một sau rời đi càng lúc càng tối càng đi càng u ám đêm ngày càng tối càng u ám lại càng không nhìn thấy chút ánh sáng chút điểm mờ nào đến phía trước nhất gian viện thiết thủ đột nhiên đứng lại ác điều cũng dừng lại mây trồi chẳng sáng mặt đất sáng lên trăng nhàn nhạt, nhạt hương hoa thoang thoảng thiết thủ đưa tay đẩy cánh cổng t r ợ t ác điều cất tiếng tại sao ngươi lại biết gã không thừa nhận gã nói dối cũng không trả lời câu hỏi của thiết thủ gã hỏi ngược lại thiết thủ dừng tay không đẩy cửa nữa đáp bởi vì khi ta đến trên dưới cây tử vi không có ai theo sau ta ác điều có chút rung động gã kinh ngạc vậy làm sao người biết ta lúc đó không đi theo người <cười> là do mùi của người thiết thủ bình thản đáp ta với người đi chung đã vài ngày nay trên người của người có một loại mùi rất đặc trưng nếu người ở đó ta sẽ ngửi thấy ngày còn không mùi thì tự nhiên không có một đám mây đen kéo đến chảy khuất một phần ánh trăng thiết thủ nhìn sắc trời rồi cười nói tiếp <cười> điều này không khó để phân biệt người nói dối là để chứng minh cho sự sống trong sạch của ta bản thân ta không giết tiểu hồng nhưng dưới tình huống đó bọn họ không cho ta cơ hội biện m ì n h chỉ là ta không biết lúc đó ngươi đang ở đâu ác điều trầm mặc g ã phảng phất như là hòa mình vào trong đêm tối một lúc lâu sau g ã lên tiếng ta có nhất định phải hồi đáp n g ư ơ i phải nhất định thiết thủ vẫn không quay người lại tay của g ã vẫn đặt trên cánh cửa người nhất định phải nói cho ta biết bằng không khó tránh khỏi ta hoài nghi cái chết của tiểu hồng với người là có sự quan hệ ác điều cùng bóng thành đêm một hư hợp vô kết lại ự lực c Hắc ám lực lượng. lượng. l nồng khí khí ám Sát đậm, tử khí lại còn một ạ n hơn. Thế thủ nếu muốn đối địch cùng h Thiết thủ địch h mẽ cơ đối với gã, cơ hội sẽ cùng với toàn bộ thế lúc ự c hắc địch. cùng hắc địch cùng Ác hòa mình thành thiên ám ám, một đối đã đã đối địa. điều với lại Do gã nên l nữa mới phá vỡ sự im lặng dường như gã có đè thanh âm của mình xuống Ta không có của ấy. thế thủ kiên quyết truy hỏi vậy thì lúc đó n gã ư ờ i đi đâu? Tay của g vẫn giữ ở tư thế đẩy cảm ử a phía sau là địch nhân, thì xem ra、so、với đám cao vừa nhưng động. nhân thần thương hội vừa rồi, còn khi địch thì thủ hội khó hội phó. Gã gã Gã bất biết một điểu đám đối với rồi xem xem ác có cơ c so là thấy mình đang đối địch với cả bóng đêm bao trùm xung quanh cho nên gã rỗi tay ra một khi đưa tay ra gã sẽ đẩy cửa bước ra ngoài khi cánh cửa mở ra ở tình huống tĩnh lặng và ưu ám này sẽ tạo ra một khe hở một lỗ hổng hơn nữa liệu ác điều không hồi đáp gá mở miệng trả lời tức là vẫn còn đối thoại mặc dù vẫn có thể xuất thủ nhưng ít ra là vẫn chưa độc thủ nếu gá im lặng không trả lời vậy thì giao chiến hiển nhiên đã bắt đầu trong đêm tối mịt mùng như vậy giao chiến với sát thủ hình bộ thì đoan chắc một điều tử thần đã khiến cho người nhảy mũi một cái rồi i Thiên người lại、Bây、giờ mà quay người cũng quá nguy hiểm Khi mà cả người chuyển vị, xoay lại tất cả sức phòng giảm thời sai Sai hiểm thủ tất suốt nhất Sát mắt Thì át chết mất、mạng. Một không chuyển phòng địch nhân chính không không không cũng nguy ngự nà Nếu nắm đến lần mạng lần cũng không được. Có nguy hiểm cũng quay quay quá Yếu Xoay a Bây được được là lầm là mà mà cả cả sức xác cơ Có vị s phép đó Thi thủ tay tiếp tục tan trong bóng đêm. Màn đêm, sâu thăm thẳm Tối như mực. Trời tan Trăng Trăng Thiên không nghĩ mình phạm cho như như hoa chui khỏi sai điều biến cuối điện lại của rằng nên vẫn đang lưng bóng Màn sáng đến Bóng cùng sáng ngời gã gã Sáng lầm đêm đêm mực Mây mây sẽ sau Sâu cửa ra Vậy vào đẩy Ác đã đổ ở tỏ ác điều cuối cùng đã trả lời câu hỏi của gã gã trả lời bằng một câu hỏi lấy bản thân mình làm một câu hỏi cũng là một loại đáp án người có biết ai đã phái ta đến đây không thiết thủ đáp là chu hình tổng Vậy người có biết tại sao lão lại phái ta tới đây? Người là á o lại l phái tới Ngươi ta đây? đại tướng r g i tay của lão lão đồng ý phái người đến đông bắc tất là có nguyên do trọng đại có lẽ việc chưa bắt thiết tú và cứu diêu hồng chỉ là cái cớ <cười> người đoán đúng ác điều đông đưa cái đuôi thốt rất nhiều người không rõ nội tình mà cho rằng hình bộ oan ta chỉ là biết truy bắt tội phạm và t r a án nhưng không biết rằng chúng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ không thể để người khác biết được và phải phụ trách để thực hiện Ác cười có điều điều đình nói triều gian ai lặng lẽ lòng như trong Nhân Tỷ tra hài ý đồ tự ạ o cho chúng kịp hành động. Hoặc là lúc hoàng phàn kịp phải phòng chặn không chúng hành thượng hệ thống là đứng động. cùng n để lúc xứt g trí bố bảo giá, lại dám đ ị nhiên nhất g nhất động vương Bọn hoàng thượng mà luôn phải tăng cường hoạt động. lạnh lộng nói n thái phụ phải hoạt Thiết thủ h tử ta Tự đều lộ giá. của các i và vì mà sự cũng thay hoàng thượng quân t h ầ n trừ khử những người không hợp nhãn ác điều trong đêm đen trông như là một đầu quái thú đen ngòm có đuôi không động đậy nhưng đôi mắt mang màu xanh biếc lại ánh lên sự bi thảm người là một hình bộ còn là danh bộ rất có ông kinh nghiệm nhưng mà những chuyện này tất nhiên không gạt được người hình bộ điều tra sự cố trong triều đình kỳ thực cũng như rất nhiều tổ chức hoạt động tương tự không mấy đại thân trong triều có thể biết được huyền cơ nhưng ta e là người còn biết rõ ràng hơn bọn bọn dừng nói Nhưng người không trướng tiền sinh trực tiếp hành sự giới lệnh của hoàng thượng không cần phải quanh ta một chút tiếp Trực tiếp Của gia của Gã giới giới Dối lại Rồi điều giấm chỉ có các phải sự bọn ta thiết ì cả việc thủ hư lạnh thân bất tránh lại đổ cho người núi đá vùa trì thiên ní khó giỏ cỏ cây vô giác đạo trời vô lối dùng đàn làm củi bắt hạc để ăn đục khoét b ả o khố mê mụi bất trí vậy chẳng khác nào dùng chân mà gậy đàn và dùng tay để đi Giống do thời thế cố nhiên trên làm dưới theo nhưng mà giúp ác làm việc nhanh lựa thổi gió vậy thì đến khi gió lớn ắt sẽ hại chính mình gã dừng lại một chút để kiềm chế tâm tình giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm khắc bình tĩnh nhưng mạnh mẽ nói tiếp Chúng ta thân là đại công môn, nhưng có những việc chúng có có việc Có có cũng Ác châm đích xác mang đến cho người ta cái cảm giác giống như gã đã chết chết cho thân nhưng những thể không những nhất định phải hay không, mệnh lệnh không phải Khi thinh như Không phải môn, trên quan trọng. lặng, lặng lặng mang đến người giống lặng người tưởng rằng gã gã gã gã gã gã ta ta từ ta ta chết. là làm, làm. là lại là mà đại điểm điều đã để đã im. rồi. im ở chỉ là thiết thủ không sợ sự tĩnh lặng lại càng không sợ chết tâm của gã bình lặng như là đáy hồ nước cũng là trong vắt hơn nhiều ác điều trầm mặc một lúc rồi lạnh lẽo nói ta với người không giống nhau người là có g i ả cá t i ề n sinh còn ta thì không có thiết thủ đáp <cười> vậy thì người cũng có chu nguyệt m i n h chu hình t ổ n g đó thôi ác điều nói không hoàn toàn khác biệt Chùa nguyệt m i n h b ồ i d ư ỡ n g t a l à m u ố n tạng nghe theo lam nói phục tùng mệnh lệnh của l g o nhật định phải có giá trị l ợ i d ụ n g lão đại ở trên đôi này đều như thế cả. thiết thủ cất lời nói l ợ i d ụ n g ác c ó chỗ hữu d ụ n g v ậ y phải nói n g ư ơ i hữu d ụ n g đ à vậy n g ư ờ i lựa chọn và o c h í n h thự c l ự c của b ả n t h â n mình để h à n h sự hoàn toàn có thể không n g ả n g h i ê n g theo sắc mặt của người khác á c t đều đáp tao xử vào l o thì phải sự c h ị u s ự k h ố n g chế của lão rồi không xử vào lão Thì cho dù là chuyện hiển nhiên nhưng không, không thể đánh mất cái tâm của mình Trận ác h n thắng ta. cho cũng dù phải điều lại t í n h lặng trong tháng o chốc rồi nở một nụ cười q u ỷ dị <cười> ta đấu thiết thủ nói vậy đấu với ai ác điều đáp tập ta thiết thủ thở ra Khó t r ác tự điều n cũng có chút khó khăn Trận g chút ế n này ác rất đáng ác tiếc ta không có phúc rất đáng Nhưng xem không phận Ta để hưởng lãm ác điều hư lạnh nếu không làm sao n g ư ờ i có thể mượn kiếm của hắn được thiết thủ cười. cười vậy không phải là chu hình tổng muốn n g ư ờ i đánh một trận cùng với tập t à đấy chứ ác điều đáp cũng không hẳn là như thế lão có dọn dò ta rất kỹ nếu không phải là vạn vật b ớ t đắc dĩ thì tuyệt đối không nên trâu chọc vào hắn thiệt thủ nói nhưng mà cuối cùng ngươi lại chọc rồi ác điệu cất tiếng ta chỉ là bất đắc dĩ thôi nhưng ta cũng là muốn đ ấ u với hắn một trận trách nhiệm của hắn là bảo vệ mật cơ của thần thương hội mà nhiệm vụ của ta lại chính là khám phá ra bí mật của tôn gia thiệt thủ thắc mắt vậy là trong lúc hành động n g ư ơ i đã bị hắn phát hiện sao ác điệu đáp người đến phi hồng hiền Ta、cũng có chút do dự thiết thủ hongi h do dự gì g ã hỏi trong lòng t h ầ m n g h ĩ giả hóa r a cái g ã mình đầy t ử k h í này cũng có lúc do dự ác điều đáp ta c u ố i cùng l à đ a n g nên đi theo dõi người h a y l à n h â n tin ệ t h ă m b s o n nhất ngôn đ ư ờ n g mộ t c h u y ế n g ã nói tiếp n g ư ờ i l à m thế nào biết ta không theo sau của người c h ỉ d ự a v à o môi của t a thì ngôi ư không thể nào d á m khẳng định như thế được thiết thủ đáp lúc đầu với đám người của thần thương hội ta đã nhìn ra thương thế ở cổ của người nếu như người theo sau ta thì với thân thủ của người nếu bị thương ta không thể nào không phát giác Ác Ác Lúc có mục đích điểu đang đỉnh đỉnh đến đảo điểu Người nhiên biết người phi hiên kiểu Thiết Kiểu người muốn gật gủ không hồng Hoàng Long rộng Thì ta thính thủ thốt thính trầm Ta Một lên dĩ là ở ở sao ra Xem Chu Tổng nhận Tổng điểm ư ợ c thông t n thình thần thương gần đang nghiên thường chúng thành công. Một khi thành công thường nó rất lớn. Ngay cả người võ công trung bình sử dụng loại thường pháp này cũng sẽ trở nên thiên động dùng. Thực sự là có loại phương pháp như mật một Một thì sát rất trở Thiết thủ Thực hội pháp khi pháp hạ địch. pháp thế sao? Ác điều thờ gì báo bí bá loại đạo loại loại sao? điều dài. i đây đó đã đ của cứu cực lực cả có Ác là là sắp và sự kỳ võ vô sử sẽ đáng ngại hơn chính là bọn ta biết rõ nó tồn tại nhưng mà bí p h á p k i a rốt cuộc là phương pháp gì hay là làm một loại binh khí như thế nào Chúng thế a k ô n g b i t được. t h i ế thốt t ủ thủ dò hỏi. thì nhiên, phương pháp hay bệnh khí, ta đều phải Thiết h người tới điều rồi mới nói Vậy vì đây lấy trận ta Đương cướp đó. đáp. đều là là là Ác mặc kỳ sao. Thiết thủ thốt lên vậy cho nên trung nguyệt minh mượn cớ cứu siêu hồng cô nương và phái người tới đây là để t r a ra cơ mật này ác điều đáp và còn một mục đích khác nữa nhất ngôn đường còn ẩn chứa càn khôn thiết thủ thở ra ờ nhất ngôn đường này còn có vũ khí bí mật khác nữa hay sao ác điều đáp đó có thể là một loại dược vật một loại bí phương hoặc là phương pháp huấn luyện nhân tài gì đó t h i ế t thủ nói nhất ngôn đường này tại thần thương hội chịu trách nhiệm huấn luyện và tinh anh cao thủ xuất gia vô số người ta huấn luyện tốt dùng người chuẩn cũng không thể nào không ai nhận ra phương pháp huấn luyện của bọn họ chứ ác điều cười nhạt <cười> bởi vì có điểm khác thiết thủ ngạc nhiên Khác Ác điều trầm h Phải ố t ấ t biệt khác phát năm gần nguồn ngầm Vậy thiết ì n g ư ơ cho rằng họ có đặc cao có họ phương pháp thù huấn luyện cao thủ và có thể h rằng bọn luyện và k i n người công mãnh cho võ i ế n nhưng mà có thủ ể làm loại mà mà muốn muốn cho cuồng chết. Ác điệu nói, Nếu như thực sự có chẳng cả cũng họ phát như pháp như vậy, thì chẳng phải những tổng muốn mà cả tướng cũng sẽ muốn đấy. Thiết h trù tổng tướng điệu Nếu nói giả sự sẽ bí vậy đấy. hồ nghi nhưng thực sự thì có loại bí pháp như vậy không ác đ i ệ u đáp có ngươi đừng quên trong thần thương hộ i này vốn có người của trù lão t r ọ n g n h ấ t nguồn đ ư ờ n g cũng sớm có nội ứng chuyện trong thiên hạ này có gì có thể qua mắt được hai người bọn họ bọn họ mỗi quả thực là long phụng trong đường thế không ai có thể so sánh được Thiết thủ Biết mật thì thể thì thật, thuật thì trúng đoạt nhất thì thể chuyện khác không họ. Như không chứ. họ ghi nhìn Cho pháp hay không. Đến họ còn chưa tìm ra biện pháp khống chế hậu quả của cách cười. người ai mới ai lại mới người. đi Đến của của có được có có còn của đường bí bị Bọn bí bọn biện quan nguồn quả vậy này vậy này đúng dụng dẫn lòng động nữa dùng tìm sửa ra kịp đó. là là là sử so sự dù cưỡng đoạt nó xem ra chỉ là gieo gió gặt bão và tự mình hại mình mà thôi ác điều trầm ngâm ấ bất xuất lấy y Vậy nguyên do ta đi chuyến này Vậy chuyện này lần là lại hơn nữa động thiên động không muốn không muốn nhiên nói người nói những việc vô với thể hạ địch thủ Thì Thiết thủ ai Ai ta sao ta có có Ác Đó Một đoạt đột tại kể đi điều gì đám đáp mà mà do Bởi vì người và ta mục tiêu hành sự khác nhau nói về người cũng không có gì quan hệ thiết thủ thản nhiên <cười> vậy thì sao người chắc chắn là ta sẽ giúp người nói không chừng ta quay đầu lại đoạt l ấ y vật t r ê n tay của người vậy thì người tính sao ác điều chầm n g â m cả nửa n g à y rồi mở miệng ta cũng muốn bảo q u a c h u y ệ n này nhưng n à y lại muốn nói c h o n g ư ờ i biết tình thế của ta phải giữ t h ầ n và cũng là rất bất đắc dễ thiết thủ bình đạo vậy ai mà có thể khiến cho ngọ dạ sát nhân ngài là phải bất đắc dĩ vậy Đêm động đơn độc địch thiên Liên âm gầm mãnh Muốn thầm nay cùng nhận hành lần này chỉ họng Thanh họng Như tiếng ngừ người cùng người Chúng ta hợp tác thì cả hai cũng có lợi. Gá công thành thực nói ta ta giao của của ta ta hai thấy tập thủ tức thôi từ thú tác thị thủ tác Thì thực tách Chỉ việc cổ cả có Còn gá gặp Gá Gá với Và với với phải lợi giả Lập hợp hợp là sợ nếu thiết thiệt hại. Tình hại vô cùng rõ ràng, Không cùng cần ràng nghi、Gã、nói mang Gã rõ hoài h n luồng thủ ử k í mạnh mới Ngươi cùng trần tuyến ngươi chỉ Thì mới có thể được việc. Thiết h liệt với việc ta t được có có đáp <cười> ta đến là để cứu siêu hồng cô nương bây giờ c ò n muốn t r a ra hung thủ đã giết tiểu hồng nữa ác điều thốt ta biết điều này chuyện đó cũng không có gì mâu thuẫn thiết thủ lại nói ta chỉ muốn cứu người c h u y bắt kẻ thủ ác cũng không hề có ý định sẽ về vì thái k ì n h chủ lão làm việc gì riêng tư v v Huống chỉ... chút rồi nói tiếp. Nếu như thần thương hội Minh Chính đại nghiên cứu thủ pháp phương pháp và bình khí Thì người của nhất ngôn đường tình nguyện tham phương pháp huấn luyện đệ tử tinh anh Thì theo không không họ ác điều nói. Người là danh bộ chấn thiên hạ Hãy nhìn diện hiện nay của thần thương hội Nếu Quang cứu nguyện luyện quấy điều dừng nói này dụng người ngôn đường vấn cũng bọn nói Người trấn diện nay Gã gia gì trì một tiếp tử ta Ta rồi dối lại là Đại bội của có Ác cục của và Đệ đề Sử sẽ nếu ó có giống như là không có có tóm có bóng cũng cương lạc cho Cũng cái cũng Chìm giống không không Không giả không Người cũng đã lại gặp tồn cương. Có giống như là người dùng phương quảng Gã bông lông xuống Thoáng một cái, Phẳng thiền minh lỗi vài hơi bị đầy thấp xuống, đầy ép vào thiết xuống như thôn tính tồn như huấn luyện nhân nhìn thành Nhú nặng Đen mà nồng n hạ hay thâu hay pháp hay hạ thấp hạ thấp phấp thấp thủ là lầm là Lão là Mà mày ý đồ đã đêm đầy Đầy đậm tâm một sao mã ẩm mà mà bỏ bị ép vào như lấy được bí pháp và bí ký Thì chúng ó t ể đột địch điều tăng mạnh võ công. Lấy võ công ta và người mà tính Thực thiên nhiên mạnh công công người không cần ư nhà lệnh giọng nói hạ h ai mà võ võ và vô Ác c Lấy sao ư sự ta đoạt được của quý như vậy không nhất định phải hiến tặng cho thái tế trưởng lão và chu lão tổng chúng ta hoàn toàn có thể thu lấy món lợi đó chứ lợi dụng tình báo của bọn chúng làm sự lớn mạnh thực lực của mình hùng bá thiên hạ cớ sao mà không làm ta và ngươi sao không hợp tác lại với nhau chúng ta liền thủ Ác không ai sánh kịp được còn có thể vô địch khắp thiên hạ này nữa Thiết thủ nhưng g e cũng sức cũng bạch của này Hắn minh g hiểu điều điệu ý tứ của ác ờ i ó i c ũ n là lời nói những lời thành thực à n h h t Người cũng cần phải đáp lời chứ. Nhưng lời phải chứ thực đáp sự với ta những điều này không có ý nghĩa cũng không có hứng thú và ta cũng không muốn hùng bá thiên hạ gã hồn hậu mỉm cười nói i <cười> thiên Ta t nghe đến vua địch thiên hạ, Bốn chữ này địch hạ chữ chỉ h vua là sợ ô ta chỉ nguyện sống được thật vui vẻ và thanh thản vì lão bách tính làm nhiều chuyện tốt vì dân mà phụng sự làm người không thể vô địch vốn không thể mà thực ra thì đúng là không cần vô địch kiếp sau phải làm heo làm chó làm gà làm vịt chưa biết chừng Người là tướng, không giống với người thường nhưng cũng có sành lão bệnh tử, hỉ nộ và ái ố. Bình dân cũng là tất cả đều là con người, cũng huynh mừng Người thần thương hội cùng với bí pháp huấn luyện cao thủ của nhất ngôn đường. Nhưng ước với ái vui hội với là lão là là ly và tệ tử, tất trà mật thủ đệ, khí hỷ hợp. pháp ố. vũ có cả có có của cao của bí bí đều mẹ mơ ta... thì không có cái hùng tâm này ác điều tự hồ không ngờ thiết thủ sẽ trả lời như thế khi gã nói t ự như là một đứa bé tìm được một viên kẹo gã chịu chia phần cho một đứa bé khác là gã đã hết sức khẳng khái cùng với đối phương chia sẻ quang vinh nhưng thiết thủ lại cự tuyệt gã hơn nữa thái độ lại còn giống như là nhân tử với ma quỷ gã lần đầu tiên cảm giác được tử khí ở mình không thể nào bước gần quang mình tránh đại của người này hơn nữa còn là vô pháp b ư ớ c tới ác điều nghe h hiểm phản h ư là vào dựa nơi n yếu, k á xong hắn nắm chặt nắm tay vừa mở ra vốn đang nắm chặt đuôi tóc mới vừa rơi xuống hắn ối lên một tiếng rồi nói Ở trong võ lâm người không làm đệ nhất thì ngay cả đệ nhị đệ t á m cũng sẽ không làm được mọi người chỉ nhìn cái tốt nhất nếu không thì chỉ là đồ phế thải thôi ai lại muốn đồ thứ phẩm chứ t h ế t h ủ cười nói <cười> ta chỉ là một con người không phải là hàng hóa ta sợ nhất đệ nhất làm đệ nhất rất không thoải mái và tự tại nếu là không làm đệ nhất ngay cả đệ nhị đệ t á m đệ tứ cũng làm không được vậy thì cứ đứng thứ một vạn một ngàn hàng trăm cũng là tốt mà có gì là phải khẩn trương ta cũng không phải là hàng mà ta là người cứ phải lo tìm cách đứng hàng thứ nhất rồi hai một vạn một n g à n năm trăm n g ư ờ i thì có là cái gì nhưng mà ta chỉ có một thôi không một dấu chấm phẩy không cách nào bắt trước chẳng phải là duy ngã độc tôn độc bộ thiên hạ có phải vậy không ác điệu hừ hừ nói n g ư ờ i không có nghe nói tới sao nhân tại giang hồ thần bất do kỹ học như đi ngược lại dòng nước không tiến át lùi người nếu tồn tại không tranh giành k h ô n g đấu đá thì ý nghĩ lụt bại các người là tứ đại g i à n h bộ sớm nhất định cũng sẽ tụt lại phía sau thôi sớm mùa d ị c cũng sẽ bị đào thải đi Thiết thủ ôn hòa nói, nếu thực sự là đào thải tức là chúng ta đã không cần thiết để tồn tại nữa. Vậy thì thiên thái thực một tốt tạm ta thích ngâm tụng bốn câu thơ như vậy. Nguyện vì trường hòa chúng không hạ bình chuyện Chuyện mệnh như khinh bạc nhì sanh đưa khai nói rồi. Nếu ôn cần nữa. này ngâm bốn Nguyện an nguy đưa Đó cầu sự sự sư là là là đào đã để đã đấy. đệ bạc Vậy vậy. vì đấu kề tẩu cầu quá nhất xanh thì địa hương vòng lưỡng bất chi được như vậy thì thực sự gã đã được t ọ a nguyện rồi thưa ra sinh nhân trên đời này có mấy người được là chính bản thân mình chúng ta hy sinh đến chết cũng không do mình quyết định và còn muốn bàn về những chuyện khác sao Về với nhiều phần nhân tài giang hồ Thân bất do kỷ, đó chỉ là biện minh cho hồ thôi như thế hồ sánh nhà hơn lầm giang biện người trong giang nói nào nữa giang tiện tài bất tùy rất là mà sai đi rồi của do Dù so kỷ Đó Đã lạc Lưu ở Ác chưa điều vẫn tự bất luận kẻ nào cũng có thể đưa đệ tử của mình để huấn luyện trở thành tuyệt thế cao thủ bất luận kẻ nào cũng có thể nghiên cứu cự tuyệt thành tuyệt chiêu vô địch thiên hạ đó là tự do của bạn họ ta là hình bộ c ũ n g không quyền can thiệp nhưng bọn họ dùng những cao thủ này để tuyệt chiều đó làm chuyện sàng b ậ y thì ta nhất định sẽ không ngồi yên và không để ý đến thẳng thắn mà nói ta tới đây cũng là điều tra lợi hại của một người bạn tốt không rõ nguyên nhân thất tùng nếu ta điều tra rõ thần thương hộ này thực sự đã làm điều sàng b ậ y thì ta sẽ trao ra t r ậ n tướng nếu như bọn họ huấn luyện ra cao thủ bên ngoài để giết người cướp của hoặc là dùng phương pháp huấn luyện coi thường nhân mạng thiết ì ta nhất định n h sẽ xử lý g khác Nhưng n u như không bằng có cớ cụ h ể thù ì mình ta thể thiệp tầm can của sẽ không không khổ chuyện nhà họ pháp họ khổ nghiên cứu để chiếm lấy riêng cho bạn càng bạn riêng giá Để có cướp cực cứu Lại đi lấy mà bí d n g á cười điều nhất thời ha <cười> hà, hà nói <cười> chúng ta chỉ là để ý đến chuyện bất bình của thiên hạ này nhưng đúng là mặc kệ chuyện sinh tử của người khác không không không Kịp khi không không phạm pháp, không trái với đạo nghĩa thì chuyện Chỉ nhà chủ nghĩa thì thể thân. thời chạy hắn hành pháp thì nhiễu. công công môn liên quan đến chuyện bạn ta. Chỉ cần mọi người cần bạn ăn cũng động Nếu bạn động bạn gì đạo đạo đạo mọi cơm trái cái trái ta. tới trì ta tới tốt bất luật ta quyết rồi. với giờ và vậy đều xoay quấy là là có có cứ bao sẽ như vậy thì chúng ta là người lục phiến môn cũng không bị người ta mắng nhiếc trở thành nhân vật đáng ghét trong suy nghĩ của dân chúng chúng ta phải học được như thế nào là quản sự không được ước thúc bản thân mình lúc nào thì mặc kệ Sau đó gã t h ả người nhiệt nói người vẫn chưa từng nói cho ta biết mục đích thực sự của người nhưng lại nhất nhất cho ta biết vào tối hôm nay ta thực sự rất cảm tạ nhưng không biết có phải hay không là do các hạ cố với tập ta đánh một trận xong cho nên kế hoạch có sự biến hóa sao ác đ i ể u h ủ lạnh một tiếng <cười> người quả nhân thông minh thiết thủ mỉm cười nói ta vốn thực sự là đần độn nổi danh ác điều cười u i không mình thông minh nói cũng là Thậm chí để cho khác Hắn biết lạnh người thông minh cười thực đần chuyện Đều đề sánh lần liền rồi nói <cười> nhưng người một câu đều nói trúng đích thực sự là ta cùng với tập t a đánh nhau một trận xong mới thay đổi kế sách ban đầu thiết thủ cũng không quái lạ đáp về kế hoạch ban đầu của người dĩ nhiên không có ta tham dự rồi ác điều nói đây là tin tức ta cực khổ lắm mới có được hơn nữa để theo chu lão lâu rồi mới có một chút chỗ tốt làm sao có thể hai tay dâng cho ngươi được thiết thủ thở dài nói nhưng mà ta lại cảm giác thấy chu tổng vốn đối đãi với ngươi không tệ mà ác điều cầm giận nói nhưng đáng tiếc trên đời tất cả lão tổng đều như thế ta mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao lão ta là lão tổng ta không phải là như thế ta chỉ nghe lời của lão thôi lão cố ý tài bồi ta là bởi vì lão đã sớm nhìn ra ta là người như vậy chỉ thích hợp thi hành mệnh lệnh của lão nhưng vĩnh viễn không bao giờ thay thế được chỗ ngồi của lão Vậy việc, vị. vốn vọng yên quyền tùy cho cho cưới không hi hôi Lão đoạt xoán Lão Lão nên, Tổng luôn trên lưng người, mồ hôi người tùy lão sử dụng. làm mới tâm mồ ta ta để sợ sử Láo cho người một đã thiết thủ nghe chỉ có thở dài thở dài thầm trong lòng ác điều hai mắt hiện ra màu xanh biếc vậy cho nên t a muốn phấn đấu t a muốn giữ chặt kỳ ngộ của bản thân mình t a muốn có sự thành tựu của riêng mình thiết thủ không nhịn được nói người thực sự đã có dành ngọ dạ ma bộ thiên hạ tất cả đều nghe thấy ác điều hừ một tiếng <cười> đó chẳng qua là ma muốn làm bộ nên làm thần bộ muốn hành hiệp t h ế nên làm hiệp thần muốn thành ma Thì ít nhất cũng nên là một má vậy ư ơ n không g Gã Thiết thủ không khỏi thở dài. Gã lại thở một khỏi dài. lại dài ra một câu. v nên người muốn đoạt được bí mật của thần thương hồi phải nhưng người vào tập ta đánh một trận đã phát hiện ra chuyện vốn không phải là dễ dàng như thế thì ít nhất sẽ khó khăn nếu ta hành động một mình vậy cho nên người muốn cùng với ta liên thủ sao bởi vì trên thực tế Người k hết ô n cùng ta liên thủ, thì bọn họ cũng nhất định sẽ đối phó với người.、Tiểu、Hồng chết, chết g c ta thủ thì Tiểu đối với họ phó h sẽ oán c h ế trường uổng, Tiểu Tiểu phần người. thàn nhiên. không Hồng, nhưng tiểu Hồng cũng giết chỉ Thực cho có chết. hám hại Thiết thủ hại Hết số sự là là là vì vì mà bởi ta ta t dù nhấn sóc sqi để theo dõi những trường tiếp theo